Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần nhỏ như vậy mà đã có khái niệm Về tiền bạc rồi Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi già nhân nhân vỗ vỗ mặt Anh nói xem là thằng bé học từ ai Cô mang đến tiểu học mới biết đến Khái niệm tiền bạc Cho nên cô nghĩ mặc mặc có phải là tiếp xúc Với vấn đề này hơi sớm rồi không Thầm tê thừa nới lòng gà vạt Lấy đồ mặc ở nhà trong tủ đồ Hai người đã là vợ chồng lâu rồi Nên có thể tự nhiên thay đồ ở trước mặt nhau Thầm đây Thừa vừa gái áo sơ mì vừa nói Nói một cách chính xác Là thằng bé có khái niệm về tiền của em Chứ không phải về anh Thằng nhóc này xem ra lại ngỡ thiệt rồi Thiên tính của trẻ nhỏ thường y lại vào mẹ Và thích mẹ hơn Điều này không thể thay đổi được Thầm Tê Thừa đã chấp nhận được sự thật rồi Không thể suy tính từng hành động hay suy nghĩ của thằng bé Như lúc trước nữa Bé trai thường thương mẹ Và bảo vệ mẹ hơn Cũng không phải là chuyện xấu gì Hy vọng thằng bé thích ứng được với việc đi mẫu giáo. Giàn nhân nhân lại thở dài. Bây giờ đã là tháng 7 rồi, càng ngày càng gần đến ngày mà mặc, mặc đi mẫu giáo. Cô không biết thằng bé có thể thích ứng được với môi trường ở đó hay không, giống như những người mẹ khác. Cô vừa cảm thấy vui vẻ khi con đi học, vừa có một chút không đỡ. Đương nhiên, cô cũng biết điều rằng, bất kỳ là mà Giàn hay dì bảo mẫu, vài tháng trở lại đây, hôm nào cũng rất vui vẻ, bởi vì tiểu ma vương kia sắp đi mẫu giáo rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Chính là họ sẽ không mất đến một nửa thời gian Để trông trẻ nữa Trông trẻ vốn đã rất mệt Nhưng mà mặc còn khó trông hơn những đứa trẻ khác Thằng bé có rất rất nhiều câu hỏi Mà lại còn không dễ gì lừa được nó Tính tình của mà mặc không hẳn là tốt Nếu thằng bé biết mọi người đang lừa mình trêu chọc mình Thì hiệu quả sẽ rất nghiêm trọng Không thể không nói Nếu do sánh với bố thằng bé Thì nó dường như mới thực sự xứng danh Là đồng tài bá đạo Trẻ con không mến được thích đi học, cho nên em phải chuẩn bị tâm lý trước. Thằng bé có thể sẽ sử dụng đến khổ nhục kế. Thầm tây thừa bắt đầu cởi quần, vừa cởi đến qua gối thì một âm thanh có cửa yếu ớt vang lên. Mặt anh không đổi sắc, liêm mang lại quần đi ra mở cửa. Mà mặc đang ôm món đồ chơi đứng ở ngoài cửa, vô cùng đáng thương nhìn bố nói. Bố ơi, con mơ thấy giấc mơ xấu. Với vốn từ vựng hiện tại, thằng bé vẫn chưa nói được từ áp mộng. Nên mới nói là giấc mơ xấu Thầm tay thừa từ trên cao nhìn xuống thằng bé phía dưới Thằng bé này có một ưu điểm Bây giờ đã học được cách muốn vào phòng Là phải gõ cửa Mặc dù tiếng gõ cửa của thằng bé nhỏ tới mức Có mà nghe thấy được Nhưng với độ tuổi hiện tại của thằng bé Hình thành thói quen này đã là rất tốt rồi Măng măng rất thông minh Thằng bé nhanh chóng lẻn vào trong phòng Chân còn không mang dép Đứa nhỏ bổ người tìm về phía mẹ Còn nhanh tay nhanh mắt Dùng tốc độ nhanh nhất treo lên giường Thằng ấy đã quyết rồi, không ai có thể lôi nó từ trên giường xuống dưới được hết. Thầm tên thường đi về phía này nhưng mà mặc, nói Con sắp đi mẫu giáo rồi, mà còn ngủ với bố mẹ, các bạn biết được sẽ cười cho đấy. Mặc mặc kéo tấm chăn mềm mại lên che kín mặt, rồi lại hơi ngừng đầu lên nhìn bố, giọng giòn tàn nói Các bạn cười là việc của các bạn, liên quan gì đến con đâu? Rất tốt, nhỏ như vậy mà đã không quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác rồi. Chuyện này rất tốt. Vì có nhiều người lớn còn chưa đạt được đến cảnh giới này Vì mà thằng bé này đã làm được rồi Điều mập mạp này đúng là càng ngày càng không dễ lửa Cũng may là sự uy nghiêm khi làm bố của thầm tê thừa vẫn còn Nên nếu anh nhất quyết không cho thằng bé ngủ lại đây Thì cho dù thằng bé có gào khóc khản tiếng cũng không ăn thua Giàn nhân nhân đi lên phía trước hiếm khi ủng hộ con trai Để thằng bé ở lại đây đêm nay đi Hôm nay dì cả của em lại tới rồi Thầm tây thừa sáng tỏ niềm tin ngày một chút, chu kỳ của cô quả thật là đến rồi. Không được, phải đưa thằng bé vào quy củ. Mà mạc lập tức bày tỏ sự quyết tâm nói: Ngày mai con sẽ không qua đây ngủ nữa. Chẳng qua là hôm nay gặp phải một giấc mơ rất là xấu thôi. Mơ thấy gì, kể cho mẹ nghe được không? Con không nhớ nữa rồi. mà mạc thản nhiên nói: Vậy được rồi. Thầm thay thừa chì chì mầm mạc nói. Số lần của tháng này con đã dùng hết rồi Hy vọng con nhớ được rằng Là một người đàn ông nói lời phải giữ lấy lời mà mạc mỗi tháng Được ngủ với họ ba lần Hôm nay đã dùng đến lần thứ ba rồi Dù mới có ba tuổi Nhưng mà mạc cũng không tình nguyện Nói mình không phải là đàn ông mà mà nằm giữa thầm gây thừa và già nhân nhân Thằng bé thấy rất hạnh phúc Vì mỗi tháng chỉ có ba lần Nên mỗi một lần thằng bé đều thấy không dễ dàng gì Vậy nên mỗi lần đều thấy rất hạnh phúc Rất thỏa mãn Chúc mẹ ngủ ngon mà mặc hôn giàn nhân nhân một cái giàn nhân nhân leo thằn lằn là một cái chương trình hôn trước ngủ ngon hàng ngày đứng ra như vậy chúc bố ngủ ngon nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.